Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật ra trường bàn và thầy mò vốn đều học cùng một thầy bùa. Sau khi thành nghề cả hai liền lang thang đến nơi vùng núi heo hắt này để sinh sống, vì ý định luyện thuật trường sinh, luyện thuật này họ phải trả một cây giá rất đắt, đó là phải giết chính con ruột của mình, rồi ăn thịt, sau đó phải bắt thêm hai cặp nàm nữ độ tuổi từ 16 đến 20, sinh vào giam 15 âm lịch. Còn nữa là phải chinh nam chinh nữ, giết họ rồi uống máu như vậy sẽ là thành công, họ sẽ sống mãi mà không bao giờ có thể chết. Nhưng mà hai vợ chồng trưởng bản lại cao tay hơn thầy Mo Phén, họ cho con ruột của mình với con của thầy Mo, chính là em, chỉ là họ cũng không ngờ được, em cũng không phải là con ruột của thầy Mo. Phan nhìn nụ ánh mắt tỏ ra thương cảm. Vậy là em đến hai lần bị người ta mang đi để hoán đổi. Nô Liên ngật đầu rồi kể tiếp Nhưng trước khi mang con của mình đi cháo Hai vợ chồng trường bàn đã yểm lên người của đứa bé một loại bùa Khiến cho đứa bé lớn lên chỉ có thể nằm một chỗ không sao có thể đứng dậy Và loại bùa ấy sẽ khiến cho thầy mò sau này ăn thịt cô ấy Sẽ hoàn toàn bị hai vợ chồng trường bàn điều khiển Phan vẫn tỏ ra không hiểu bèn hỏi Anh vẫn không hiểu vì sao thầy mò sau khi ăn thịt con gái của hai vợ chồng trường bàn lại bị vợ chồng Trương Bản điều khiển. Nếu vẫn chậm rãi trả lời câu hỏi của Phan, anh không nhớ rằng đứa bé đã bị tiêm một loại bùa độc từ nhỏ sao? Loại bùa ấy sau khi người bị tiêm chết sẽ bị người tiêm khống chế, nhất là người cùng huyết thống tiêm thì lại càng có tác dụng tuyệt đối. Cho nên khi thề mò ăn thịt con gái của vợ chồng Trương Bản bùa yểm ngay lập tức có tác dụng, cho nên lão ta đã bị khống chế và làm theo ý muốn của ngay vợ chồng Trương Bản. Phan lúc này đã hiểu được toàn bộ sự việc, Phan cảm thấy dũng mình về tội ác ghê tởm của hai vợ chồng Trương Bản. Ẩn khất sau gương mặt hiền từ kia chính là bộ mặt của con quỷ đội lốt người, Phan liền ngập ngừng nhìn nụ r cười hỏi: "Vậy, vậy còn em thì sao lại im?" Nô Trần dừng lại, đôi mắt ngấn lệ nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc của mình rồi đáp: "Khi em và con gái của Trương Bản đều tròn 16 Vào đêm trăng rằm hai vợ chồng trừng bản quyết định ra tay với em họ đã lừa em Diệm chết em ở dưới giếng Sau đó mang sát của em bí mật trôn vào chính ngôi mộ giả phía sau nhà thầy mò Sau đó họ dùng máu của thầy mò nhỏ vào miệng của em Rồi tế lễ để cho linh hồn của em và thầy mò gắn chặt với nhau Như thế họ sẽ khống chế được tất cả Nhưng có điều họ không ngờ tới là em không phải con ruột của thầy Cho nên là bùa yểm của họ không có tác dụng tuyệt đối với em. Một mặt em giả bị họ khống chế, nhưng mặt khác em luôn tìm cách đuổi những ai mà có ngày sinh vào đúng đêm 15 âm lịch để cho chúng không thỏa mãn mục đích của mình. Phan Liên cắt ngang lời của Nụ, "Vậy lần này người đó có phải là anh không?" Nụ Liên gật đầu rồi nói, Lần này em cũng đã đưa được anh đi, nhưng bất đột nhiên trong bản này xuất hiện cùng lúc hai đứa bé trai sinh đôi, vừa đúng đêm ngày 15 âm lịch. Chúng có thể dùng hai đứa nhỏ thay thế, cho nên em mới phải nhập vào cơ bản này của anh để cùng anh quay trở lại đây. Nô vừa dứt lời thì có một ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt, khiến cho hai người phải lấy bản để trả lại, rồi sau đó là tiếng của Trung úy Lâm vang lên. Đầy rồi. Thế các đồng chí rồi, đồng chí Phan đây rồi. Sau cổ hù hoán của Trung úy Lâm, những bước chân, những ánh đèn liền đổ rồn về phía của Phan và nụ. Trung úy Lâm lúc này liền lao tới trước mặt của Phan rồi cất tiếng hỏi. Em đi đâu mà vào tận trong rừng sâu như vậy, nguy hiểm lắm em có biết không? Để cả đơn vị phải lo lắng, em có gì giải thích cho anh nghe? Phan chưa kịp đáp lời thì tiếng của tâm người bạn cũng vít tiểu đội với Phan liền nói. Ơ chẳng phải đây là con nhỏ hôm trước khi mà ông Phan Lin đường nhập ngũ, nó chạy theo xe rồi khóc sứt mướt đi còn gì? Trời thật, ông bỏ tận việc quy dẫn con người ta lên đây thế này hả ông Phan? Cả trung đội lúc này đều đổ dồn ánh mắt nhìn hai người, nồi lúc này liền bước lại đứng trước mặt Trung úy Lâm rồi nói: "Chuyện này thật ra anh Phan chỉ là nạn nhân chứ không hề có lỗi lầm gì cả, nhưng em xin anh mau kêu mọi người về nhà trường bận gấp." Nếu không sẽ không kịp cứu bốn đứa trẻ Cứu người là quan trọng Trên đường quay về em sẽ kể cho anh nghe tương tận Trung Ý Lâm và tiểu đội trưởng lúc này hoàn toàn không hiểu Cô gái đứng trước mặt của mình đang muốn nói gì Nhưng ánh mắt của cô gái và mặc dù không biết thật ra trong lời Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net